Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Để chuyện gì xảy ra với chị đâu Nói thì có ích gì chứ Cậu đi rồi tôi chết chắc chị không tin lời của tôi nói sao Cô tạm gật đầu miễn cưỡng Thì cậu cũng quay người lại rồi bỏ đi Cô nhìn theo mặt tạc lưỡi Người yêu xìu đi vào trong vầm Một lát sau hình như Cô suy nghĩ được điều gì đó Thì vội vàng đánh vào đầu của mình Sao lại quên mất cậu qua thôn vĩnh hà có thể nhờ cậu quay về thôn đại cát mời bà hậu về chồng mình ôi trời ơi thật là ngu quá đi cô tóm váy lên rồi nhanh chân chạy đi tìm cậu hỏi đám gia nô sợ chúng lại nghĩ bậy bà, cho nên cô đành rón rén đi tìm cậu chắc đi học sẽ tìm bà hoàng nói tạm biệt thôi cứ qua tìm bà cậu may còn gặp cậu nghĩ vậy cô mò qua phòng của bà luôn thường thì quanh phòng của bà Zano không dám bén màng tới vì bà ghét tiếng ồn chỉ đợi bà đi họ mới dám vào trong dọn dẹp quét tước ngõ quanh không thấy Zano cậu mới nhẹ nhàng nhón chân đi vào thì nghe tiếng nói của cậu cậu bừng thầm định quay ra thì trần dừng chân khi nghe tiếng cậu to tiếng nói với bà con đã nói mẹ đừng đồng đến chị ấy rồi mà mẹ đã làm gì nó đâu tiếng của bà điềm tĩnh nói cậu liền nói Mẹ không làm gì ư, mẹ định lừa con sao? Thế hôm trước mẹ mời chị ấy ra sau vườn làm gì? Uống trà bộ lạ lắm sao?" Bà nói giọng êm êm, cậu lại nói: "Sao con lại thấy mẹ người thấp của chị ấy mẹ muốn làm gì? Con trai, con đừng suy nghĩ nhiều vậy mà. Đừng suy nghĩ nhiều, đời chị ấy như hoàng hoa thì mới nên suy nghĩ nhiều sao?" Cô nghe tới đó thì chợt hốt hoảng bụ miệng lại. Người thấp cô làm gì? Cậu cảnh minh nói vậy là sao? Hoàng hoa? Hoàng hoa thì liên quan gì chứ? Cô suy nghĩ xem rút cuộc chuyện này là sao? Tự nhiên giấc mơ cô bị tiểu oa đâm vào hỏng và cảnh tường bà Hoàng cầm con dao dài đâm vào cổ hỏng của tiểu thư hoàng hoa làm cô sáng mắt ra. Bà ấy không phải người thấp của cô mà là bà ấy người máu trên đầu của cô. Hôm ấy A Tì làm cô bị thương không phải là vô ý. Chả trách cô đã nghi ngờ. Tiểu Hoa lợi dụng sự gần gũi của cô và A Tì. Có thể nói lúc đó còn sống, Tiểu Hoa có qua lại với bà Dung cho đến lúc chết nó lại bị người ta lợi dụng không chừng. Rồi A Tì làm con tốt thí cho Tiểu Hoa lợi dụng để giúp cho bà Dung, còn bà Dung thì giúp cho bà Hoàng. Nếu suy đoán của cô là đúng thì thân phận của bà Hoàng có thể là cương thi vì mùi của bà ấy giống với mùi của Kim Nhã. Giống với bà Dung có thể cùng là một loại nửa người nửa ma Có thể bà ấy muốn uống máu của trinh nữ Và tiểu thư hoàng hoa là một ví dụ Bà có thể là muốn người xem mùi của cô có hợp với mùi của bà ấy không Cô cười khẩy một cái Chả trách sao dạo này tốt với cô vậy Lại còn bỏ ăn nhiều vào Hóa ra xem cô như là con lợn vỗ béo để làm thịt mà thôi Nhưng mà chả lẽ cậu cảnh Minh cũng biết chuyện này Cô liền trận mắt lên bất ngờ không đơn giản thật rồi. Suốt cuộc cậu cảnh minh là sao đây? Lúc ấy đầu của cô dối như tử vỏ. Cậu ấy là người mà liên quan gì đến bà Hoàng? Chẳng lẽ cậu ấy biết? cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Lúc ấy cô giật mình ngẩng mặt lên. Khi mà cánh cửa vừa mở thì trái tim của cô như là ngừng đi mất một nhịp. Lúc ấy cô không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Cô còn chưa biết phải ứng biến đi thế nào thì cô thấy có một bàn chân bước ra, đó là cậu Cảnh Minh. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn cô với một ánh mắt bất ngờ, mặt của cậu trượt xanh lại. Cô thấy được sự thẳng thốt khi cậu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy cậu đã đưa mặt ra, một giây sau thì liền bước lại kéo cô đi chỗ khác. Cô vừa quay lại đã nhìn thấy A Tị. Nó thấy cô rồi chật mỉm cười Cô lướt qua người của nó Ánh mắt này và cả nụ cười lúc nãy Đều không thuộc về A tì Nó giống như là của một người khác vậy Tại sao nó lại đến đây Chẳng phải phòng của bà Hoàng Không phải ai cũng có thể đến Cô suy nghĩ như vậy rồi Chứ không có nhiều thời gian Cô không thể làm gì khác lúc này Cô phải ra khỏi chỗ này cầu kéo cô đổ xa Rồi mới thở nhẹ một cái cậu im lặng một hồi rồi từ từ quay qua hỏi cô sao chị lại xuất hiện ở phòng của mẹ chị có biết điều đó cô thấy vẻ mặt của cậu căng thẳng mới giả vờ nói tôi thật ra thì tôi đi tìm a tì thôi tôi ở phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện